Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Dẫn vào gốc cây cổ thụ ở cuối vườn Thì tôi bỗng dừng lại Nhìn thẳng vào máy quay Mà đưa ra tối hậu thư đối với quần Cũng thông báo cho anh ta một việc Vô cùng quan trọng đối với cuộc đời của tôi Tôi có thai rồi Dù nhìn thẳng vào máy quay Và cố giữ bình tĩnh Nhưng phải nói thật Là người tôi lúc ấy đã run lẩy bẩy Ấn lạnh cả người Vì cứ nghĩ đến cái việc phía sau của mình Là một khoảng không đen ngòm sâu hồn hút và một cái hăng quỷ dị là hồn bay phách lạc hết cả rồi. Chỉ muốn nhanh nhanh chóng chóng để chạy ra khỏi đó, thoát khỏi cái cảm giác sợ hãi tột cùng ấy. Đoạn clip được đưa lên kênh YouTube của hai anh em Chiến và Chu ngay sau đó. Bọn họ sở hữu thời lượng người xem theo dõi kênh hùng hậu nên rất nhanh chóng sau đó, các clip đầu tiên về căn hầm ma quái lẫn clip của tôi đưa ra thông báo trực quân đều đạt được lượng người xem xe tăng vọt đến chóng mặt không thể phủ nhận cách quay dựng và cách làm clip của anh em chiến thực sự mang đến cái cảm giác chân thực đến rợn người, một cách cực kỳ thu hút, chưa kể lại thêm cái clip của tôi ngay phía sau. Người thực hiện việc thực một nơi quỷ quái quái bị ám và một con người bằng xương bằng thịt vẫn đang mắc kẹt ở nơi đó. Ngay tất cả những cái việc này có là một bộ phim thì cũng hấp dẫn người xem, chứ đừng nói đến cái việc nó thực sự đang diễn ra. Lượt xem đang tăng lên khủng khiếp Nhưng sắc xuất của anh ta xem được clip này thì... Được lo Tôi tin là anh ấy sẽ xem được nó mà thôi Cũng hy vọng như vậy Còn giờ thì sao? Các anh chập mắt một chút đi Chờ trời sáng tôi đi lấy đồ ăn cho Cứ ở yên trong phòng của tôi nhé Chiến vết chua Nhanh chóng chìm vào trong giấc ngủ Tôi thì không tài nào chập mắt được Nên đã lấy điện thoại Đăng được link clip của mình vào các hội nhóm, nhờ mọi người tích cực chia sẻ giáp bên ngoài để quân có thể thấy nó và trở về. Đang bần thần nhìn vào màn hình điện thoại thì cả tôi và hai anh em của Chiến Chu đều giật bắn người nhìn chằm chằm giáp phía cửa phòng với cái vẻ cảnh giác. Chúng tôi đã gần như nín thở để có thể nghe được thật rõ tiếng ai đó kéo lê một nhân vật trên sàn nhà và xen lẫn cái thứ âm thanh giống như là một viên bi sắt rơi xuống sàn nhà và Chiến quay quanh nhìn tôi với kích vẻ hoang mang. Lúc này tôi cũng chẳng làm gì được, cả hai người cúp bần thần, tay bất giác xoa xoa bụng, cố gắng điều chỉnh nhịp thở của mình. Tiếng động kia ngày càng đến gần, khi đến trước cửa phòng của tôi thì bỗng im bặt đi, nhưng tôi có cảm giác đối phương ở bên ngoài, dù là gì đi chăng nữa, cũng đang lặng lẽ để thăm dò tôi. Chiến vẫn ra hiệu cho tôi và Chu tiếp tục nín thở. Anh ta nhíu mày nghe ngóng cho đến khi tiếng động kia đột ngột vang lên, rồi càng lúc càng như xa dần thì Chiến mới lại ra hiệu cho cả ba thở một cách bình thường. Chuyện này có xảy ra thường xuyên hay không? Vậy mà cô sống trong nhà này được hay sao? Không. Trước đây thì không, chính xác là hồi tôi mới về đây thì không đến mức này, những chuyện này là dạo gần đây mới thấy nhiều như vậy thôi. Chiến nhìn xung quanh rồi bĩu môi làm cái dáng vẻ dùng mình một cái. Nó thật là tôi cũng đã đi qua không ít chỗ bị đồn thổi là có ma, thậm chí là nổi tiếng vì bị ma ám, nhưng mà chưa có chỗ nào lại cảm thấy ớn lạnh như chỗ này. Từ lúc đặt chân đến đây, làn người ngợp lúc nào cũng cứ nôn nao khó chịu như bột nôn vậy, cảm giác lúc nào cũng muốn co giò mà chạy thật nhanh. Anh có thể nói quá không vậy chứ. Hồi đầu tôi tới đây, đúng là thấy có chút ớn ớn, nhưng cũng dần dần quen thôi. Quen rồi thì lại thấy bình thường Đúng là thà không biết thì thôi Biết rồi đâm lại lo nghĩ vớ vẩn Dù là chuyện lớn, chuyện nhỏ Cũng đều hoàng mạng Cứ như thế Ba chúng tôi thức cho tới sáng luôn Trong khi chú với chiến làm vệ sinh cá nhân Thì tôi xuống dưới nhà chuẩn bị bữa sáng Vì thích ăn nhiều rau Với thường ăn chay Cho nên tôi đã chuẩn bị đồ ăn của riêng mình Đồ ăn sáng cho bố chồng của tôi Sẽ do người giúp việc trong nhà tới nấu Mọi ngày còn lỉnh kỉnh nấu nướng, nấu kia, nhưng hôm nay thì tôi chuẩn bị nhanh chóng để lấy hết những thứ đồ ăn sẵn, những thứ có thể chống đói mà không cần chế biến rồi ôm hết tất cả lên trên phòng. Ăn sáng xong, chiến ngồi nép ở cửa ban công rồi vừa uống cà phê vừa quan sát cách Cẩm ra vào. Việc chúng tôi ở đây liệu có ổn hay không? Bình thường không ai vào phòng tôi cả. Chỉ có điều bây giờ các anh chị trong nhà đều không ngần ngại bộc lộ sự khủng điên quái dị ấy của họ, cũng không biết như thế nào được đâu. Trốn ngay trong phòng này về lâu dài không phải là cách đâu. Em nghĩ mình nên tìm cách ra khỏi đây, rồi kiếm nhà nào đó trong khu này ở. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net